các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net cặp này mới được cả cho người chồng thật tốt thẩm thiếu dương của đê khánh ạ em đã nghiên cứu tất cả bạn học nữ thời trung quốc học đại học đều là ghen tị đến chết em rồi em nếu như có một câu oán hận họ đều ước gì có thể thay thế đó không tệ nha loại tầng bốc này là anh thích nhất đó thẩm thiếu dương hăng hái gật đầu cô lại cười ôn hòa nhã nhã hỏi tiếp có cần nhiều hơn nữa không có thể đợi ở trên giường lại tiếp tục hay không chứ Anh với ánh mắt lửa nóng cất lời trêu kẹo cô. Phượng Hề lập tức ngồi thẳng như là nghi. Âm thanh dịu dàng uyển truyền làm cho cảm xúc tốt như là gió xuân nỉ non. Lão công à, cô là một loại vận động rất là cao thượng đó. Mời anh chỉ cần phải tư tưởng đoan chính mới có thể đánh ra thành tích tốt nha. Như thế này cha mẹ em cùng mấy vị bạn tốt sẽ cùng nhau gia nhập. Anh phải xuất ra thực lực tới đó. Tầm Tiểu Dương không nhanh căm chậm mà cất tiếng nói. Em xác định. Anh có thể cùng thực với bọn họ phân cao thấp sao Đem cha vợ mẹ vợ Cùng mấy người bạn tốt của bọn họ Đánh cho hoa rơi nước chảy Lão bà đảm bảo sẽ không đá lão công xuống rừng hay sao chứ Thành ái à Kéo léo thu phục lòng của lão nhân gia Cũng là một loại thực lực nha Vượng nghề dí dòng nháy mắt mấy cái Cùng lão công ở chung một chỗ Thì trong đôi mắt đen nhánh động lòng người kia Luôn luôn lưu chuyển vô hạn ánh sáng Cái này một bốt đàm phán Thành một bút thượng trăm hiệp còn là khó hơn đó Anh chán ghét nhận thua Em sẽ cho anh bồi thường thích hợp mà Cô mập mơ ám chỉ Nghe đến đây hai con người của thẩm thiêu dương phát sáng lên Lại nhàn nhạt, nhạt gật đầu Vậy thì thành sao vương hề đình trì ý cười Cái người này vẫn là một dạng người tiêu chuẩn Trên giường phu thê Dưới giường quân tử thật là đáng yêu Mà cũng chỉ có cô Mới xem tới một mặt khác không đứng đắn này của anh Lão công của cô tuyệt không phải là cực phẩm Nhưng là vợ chồng thì cần phải trung đụng lâu, đụng đến bí quyết khai thông, cũng có một phen tư vị ngọt ngào kiều dễm trong lòng. Đến câu lạc bộ côn, đoàn người vợ chồng Quách Tùm Diên đã tới trước, nhưng các người khác dự định đi phòng đội trang phục chơi bóng. Chỉ có vợ chồng Quách Tùm Diên còn ở đại sảnh cùng với một cô gái nói chuyện với nhau. Chị họ, chị cũng tới để đánh con sao? Quách Phượng Hề kinh ngạc nhìn Phan Vinh Mỹ ở đại nơi này. Em tới thật là đúng lúc nha nghe nói phạm thần là học trưởng của em, em phải phụ trách tìm anh ta cho chị, kéo anh ta cho chị một cái công đạo. đừng có mà mơ tưởng bội tình bạc nghĩa. phan vinh mỹ bén nhặt bước người muốn quách phượng hề phụ trách, chị rốt cuộc là muốn nói cái gì chứ? chị cùng học trưởng phạm làm sao lại kéo ở chung một chỗ? phượng hề thật là không có cách nào tưởng tượng nổi. phan vinh mỹ đằng môn phô trương chiếu cáo thiên hạ, thì một âm thanh lãnh thiết chỉ về phía cô ta. cô cầm miệng lại, thầm tiêu dương sắc bén đem nhìn gần cô ta đang đóng lại miệng, ngược lại chất vấn ở một bên mà thằng thắn lâu mồ hôi lạnh là giám đốc Hoàng. Ông tới đây nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Cầu lạc bộ gồn của các người có tiêu chuẩn, như thế nào trình độ thấp lại rơi vào một quần lấy quan hệ bất chính canh cãi nhau chứ? Hoàng giám đốc vội vàng kêu an, nghe ông ta mạch lạc rõ ràng giải thích chân tướng. Thì ra, phàn viện Mỹ lấy thân phận cách quý vào ở một tuần lễ, vẫn là nhằm pha phó giám đốc phạm thần mãnh liệt ném tới mịn lịch. Phạm thần căn bản là không có cái ý tứ kia, cũng từng tận tránh cô ta. Ai ngờ cuối tuần sau khi tới, Phan Vinh Mỹ lại tự trả tiền để ở. Lấy lập trường của câu lạc bộ không có đạo lý đem khách thoái thoát. Nhưng Phan Vinh Mỹ lại một lần nữa phóng lời là Phạm thần hẹn cô ta tới thân cận. Rõ ràng đối với cô ta có tình ý, lại làm giả bộ thâm trầm. Quả thật là càng ngày đuổi theo Phạm thần để chạy, làm đến Phạm thần không có biện pháp để mà làm việc tiếp, không thể làm gì khác hơn là chuẩn mắt. Giám đốc Hoàng hướng tới Phan Vinh Mỹ thẳng thắn nói, Phạm Thần đã thảm trời khỏi cương vị công tác, không còn ở trong câu lạc bộ. Phan Vinh Mỹ ký tới những ngày qua, là tồn thất tiền bạc, không cam lòng thu hoạch được gì thì liền náo lặn. Thẩm tiểu Dương sắc bén phát ra một tiếng cười lạnh. Lại là nhất nhất xuất trò. Vị Phan Vinh Mỹ tiểu thư này thật đúng là không ngán tập kỹ cụ trích. Ở đại Bắc vụ an cho lôi chi phòng không được, chạy tới đảo viên nghĩ muốn vụ an cho pháo tổng giám đốc Phạm, lại đem người hô sao Vô cùng là tốt, để cho cô ta ở không một tuần lễ, quả nhiên là lợi nhuận đem hướng tới phạm thần tánh đi nha. Nghe đến đây thì Phan Vinh Mỹ kích động kè kẽ nói. Người nào là vô ăn người nào chứ, tôi mới đúng là người bị hại nha. Bị những người đàn ông kia đùa bỡn tình cảm, bội bạc tình nghĩa. Tôi chỉ muốn đòi một cái công đạo, có cái gì là không đúng chứ. Nghe đến đây, giám đốc Hoàng bất bình nói. Phan Tiểu Tư à, vào giám đốc của chúng tôi tuyệt đối là không có việc cô đuổi tình bạc nghĩa. Anh ta từ đầu tới cuối chưa từng theo đuổi qua cô. Nếu như cô thấy ở đây là buông lời tùy tiện, động sự trưởng của chúng tôi sẽ không dễ dàng tha thứ đâu. Được, vậy thì kêu động. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net